Chúc quý mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi. Vị án đêm 30, tác giả Lê Như Tiên, Nguyễn Sưng, tập số 4. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Vừa thấy Út Chàm Ông mận đã chỉ thẳng tay vào cô, chỗ lấy lấy bà hội đồng mà nói: "Đó mà thấy chưa? Con nó nó mà ông tinh. Đêm nào cái con này cũng trốn ra ngoài, mẹo chuột tới gần sáng mới về đó. Cứ đà này rồi danh tiếng nhà này á bị nó phá nát lúc nào ổng hay." Bà hội đồng gương mặt đỏ gay gắt, bà quát mắt nhìn Út Tràm, hỏi bằng giọng bực tức: "Tràm, chuyện này là thật sao?" Út Tràm lúc này mới kịp định hình lại Là có chuyện gì đang xảy ra Cô lắp bắp phần bua Dạ bấm à Con không có Là hôm qua con đi dọn mộ của ông mà Nhưng mà mưa lớn Nước sông dữ quá con không có về được Mong bà xôi xét cho Tòa càng Bị bắt quả tan rồi còn dám nói càng ha Việc dọn mộ Tao kêu con Mẫn sai gia nhân đi từ sáng rồi Đầu giờ chiều ta vẫn thấy cô ở trong bếp Mà lại dám nói là đi dọn mộ ha Vừa đi đâu về khai mau Nếu không á, ta đánh cho thuốc xác thì thôi đó. Con mặn cũng hùa vô. Đúng rồi đó bà. Tôi này phải đánh cho nhừ đòn, cho đủ cho khỏi phủ đi làm gương cho kẻ khác. Cứ cậy được lòng ông bà chứ cậu ba, mà cậy thế làm càng không xê bay ra gì hết á. Út trào hai hàng nước mắt chân trừng, trừng. Cô tròn mắt nhìn mặn mà nói, "Là vô không? Tôi không có mà. Hôm qua chính cô dặn tôi á là bà kêu tôi dị giọng ông. Sao bây giờ cô nói như vậy?" cầm mận túm lấy tay bà hội, đắc mạnh mà nói. "Đó đó đó bà con. Bà phải làm chủ chứ con. Chuyện tới nước này rồi á, mà nó còn cố cãi cho bằng được à." Đúng lúc này, thì cánh cổng travarphi lại một lần nữa bật mở. Ba nghĩa quần áo nhăn nhúm từ bên ngoài tập tẩn bước vào trong. Chưa đến nơi cậu đã cất tiếng. "Cha. Bởi sao trời mà tập trung đông quá hả?" Bà hội đồng thấy bộ dạng của con, thì lâu tới gấp gáp hỏi: "Ủa kìa nghĩa, con đi đâu mà thành ra cái bộ dạng như vậy? Chân con bị thương hả? Con thằng Phi đâu? Sao con lại về có mình vậy?" Phi vẫn còn lo việc chưa xong, nên cô về trước từ hôm qua rồi. Tiện đường con ghé thăm mộ của ông nội. Nhưng mà không may bị rắn cắn. Lại còn gặp mưa không thể về được. Phải ở lại ngoài đó cả đêm đó. Cũng may là có ông Trạm ở đó kịp thời ra tay cứu giúp chứ không thì con tiêu rồi. Lời bà nghĩa vừa dứt, đám gia nhân phía sau đã xì xào bàn tán. Bà hội đồng biết mình đã trách oan Út Trạm, bẽ mặt bà dịu lại, quay qua Út Trạm, bà nhẹ giọng nói: "Ai, trời cha mà, bà trách oan cho con rồi." Bà má đớ. "Út Trạm là người hầu của con. Sao má lại kiều cổ đi giận mộn nội làm gì? Sao không kiều cái đám thành lý đuổi làm?" Đã vậy còn tận chiều tối mới sai nó chứ. Nè, chuyện này là sao hả Mật? Tao kêu mày sai gia nhân đi tự sáng, mà ai biểu mày kêu con Trạm nó đi. Đã vậy còn đặt điều vu khống, thiếu chút nữa bà trách tội oan nó rồi. Công Mẫn cúi gằm mặt xuống, miệng rối rít văn bua. "Ơ dạ, bấm ba. Ơ thực ra sáng không quên mất tiêu lại bà dặn ha. Cho nên trưa con mới kêu Út Trạm kêu gia nhân đi." Ai ngờ cô ta lại ngủ tới mức tự mình đi ra đó. Cực con không cố ý. Cực con chuyện buổi tối úc chậm, hay đi ra ngoài đến sáng là có thật á. Cô thể chứ bạc. Đứa đem tỉnh dậy không bao giờ thấy cô ta trong phòng hết. Bà hội đồng chỉ tay vào mặt con mặn rồi nói: "Nể tên mày trước giờ hậu hạ bà Chu Đáo, tội hôm nay bà tạm thời bỏ qua. Nhưng mà nếu còn một lần sau nữa đó, bà cho người đánh nhừ đòn cho đuổi ra khỏi nhà đó biết chưa?" và cảnh cáo hai thằng tiền công để răn đe cho kẻ khác. Trở quay qua đám người làm trong nhà, bà nói tiếp: "Trời cũng gần sáng rồi, giải tán nội đi công chuyện của mình đi. Nhớ làm cho tốt. Chiều nay đám dỗ ông có mời nhiều khách quý lắm đó, biết chưa?" Đám người làm dạ lên một tiếng rồi tản ra ai làm việc nấy. Út chạm vào ba nghĩa cùng với bà hội đồng, nhanh chóng trở về phòng. Chỉ còn lại con mặn đứng đó, toàn thân bất giác trùng lệnh, không phải vì sợ hay vì lạnh, mà là vì cơn giận dữ đang bùng phát ở trong lòng. Đến gần trưa thì mọi việc chuẩn bị cho đám giỗ cũng đã xong đâu vào đó. Lúc vừa làm lễ cúng bái xong, nhang tàn khói lặng, giấy tiền vàng mã đã đốt hết thành tro, thì cũng là lúc những vị khách mời có mặt đông đủ tại phủ nhà. Đa số họ đều là người thân trong họ hàng và những người có chức sắc trong xã hội, toàn là chỗ thân tín với ông bà hội đồng xưa nay. Lúc này ở dưới bếp, tiệc cũng đã gần đến lúc tàn, cho nên những người phụ bếp mới được nghỉ ngơi đôi chút. Út Cham còn lại một mình đang thu dọn lại chỗ bày thức ăn. Thì con mận từ trên nhà đi xuống, trên tay cầm bình rượu đã cạn. Nhìn Út Cham mặt mũi lấm lem dở mỡ, nó lại giở giọng trêu chọc. "Trời ơi trời ơi, xem có ai kìa." Trăng thấy con hầu thân cận Minh Cảnh Câu 3 hả? Sao giờ lại nhêm nhúc ở đây mình vậy? Tao tưởng chỗ của mày là phải trên nhà, hưởng phúc cùng Câu 3 chứ. <cười> nhìn lại bản thân của mày đi em ơi. Giờ á, thì mày đã biết cái vị trí của mày ở đâu trong cái nhà này rồi. Mày mãi mãi không thể thay thế được vị trí của tao đâu. Úc Trạm nhìn điều bộ đắc ý của con mặn, trong miệng chỉ khẽ hừ một tiếng lạnh nhạt mà không thèm đáp lại. Vẫn cặm cụi làm tiếp công việc của mình. Con mận nó chán thì ngúng ngoải quay lên nhà trên. Nhưng nó vừa quay đi, liền đã bị một bàn chân bất ngờ chơ ra, ngang ngang đường, làm cho nó vấp mà té nhào xuống đất. Cùng lúc đó, Út Trạm ném mạnh cái dẻ lao trên tay vào người con mận. Cô từ từ tiến sát lại phía con mận đang nằm sõng soài dưới đất. Gương mặt khốc khoảng như không tin lạ, Út Trạm lại dám làm như thế. Con mận toan bật người dậy, lao vào hơn thua. Nhưng chẳng hiểu làm sao, toàn thân nó lúc này trở nên bất động, không thể cử động được. Cứ như có một thế lực vô hình nào đó đang ghì chặt lấy cơ thể của nó và dán xuống với mặt đất. Toàn thân nó gãy óc đồng loạt nổi lên. Kương mặt Úc chạm lạnh băng không cảm xúc, ánh mắt nhìn vào nhìn thẳng vào mặt con mận. Cố gắng lên từng tiếng trong cổ họng. Tốt nhất là khi thao chưa đụng tới mày. Thì mày cũng đừng tìm đến cây sự với tao. Thêm một lần nữa thì mày không có được yên đâu. Con mợ ngồi bệt dưới đất, toàn thân rung lên bẩy bẩy. Khoảnh khắc mà Út Trạm áp mặt mình vào mặt nó, nó kinh hãi khi phát hiện ra, ở góc nhìn này, ở bộ dạng này, Út Trạm giống hệt với gương mặt của cái đầu lâu mà nó trông thấy ở nhà tắm và cả trong giấc mơ những ngày qua. Nói xong, Út Trạm lạnh lùng bỏ ra bên ngoài, để mặc con mận vẫn thất thần nằm chống tay dưới đất. Lúc này cơ thể của nó đã được thả lỏng ra. Nó lồm cồm bò dậy, lấy tay xoa khắp người để xua đi cái không khí lạnh đùng kỳ dị ban nãy. Có nằm mơ nó cũng không thể ngờ rằng Út Trạm lại dám phản ứng với nó như vậy. Nếu không giải quyết nhanh câu ta, thì rất có thể người bốc khơi trước cửa phủ này sẽ chính là nó. Trong đám khách mời dự đám giỗ hôm ấy, có cả bà Duy, là người bạn thân duy nhất của hai nhân, còn sống sót trong nhóm tứ đại công tử lừng danh cái vùng này. Từ sau cái chết của Tư Khánh vào khoảng 3 tuần trước, hai nhân sợ hãi ở tiệt trong phủ, không dám bước chân ra ngoài nửa bước. Bà Duy cũng không khá hơn là mấy. Mãi cho đến tận hôm qua, khi gia nhân nhà ông chậm đến mời, thì cậu ta mới rời khỏi nhà, đến phủ hội đồng. Cơm no trụ say, ba Duy dường như đã quên đi sự sợ hãi của mấy ngày vừa qua. Bốn tính ăn chơi leo lỏng, khắp phố xá đã quen. Nay ở nhà mới mấy hôm, đã cuồn tay cuồn chân, không thể chịu được. Cậu ghé sát tay hai nhân mà thì thầm. Hai nhân à, sẻn chưa vậy? Tối nay có kèo ngon với mấy em đào mới trên quyền nè, đi cho vui không? Ở nhà mấy hôm vã quá rồi hai nhân cũng đã ngà ngà say, gương mặt đỏ như gấc, đưa tay lên vẩy vẩy hai bên thái dương của mình. Kẻ lắc đầu trò đắp. "Ôi, tôi này chắc tao đi đâu. Về nhà ngủ. Chứ cả ngày nay uống nhiều quá. Bây giờ đầu vẫn còn lâng lâng nè. Đi nữa chắc tao đứt mạch mau não nữa mà chết tụ quá." Bà Duy cười cười, buông lời dụ dỗ. <cười> "Vậy là ông đi thiệt hả?" Tao nghe nói mẹ em đầu khác bữa nay á, em nào ổng nấu ngon lắm nghe. Không đi được có tiếc à? Ừ, cô đẹp cũng chịu thôi. Hẹn ông hôm khác nghe. Thôi, vậy thôi mình đi đi. Tao đi mình vậy. Nói xong, bà Duy đứng dậy lên xe ra về. Hai nhân thoáng đỏ mặt khi nghĩ tới chuyện hồi tối. Cậu mỉm cười đắc ý, trồi tự nghĩ trong đầu. Cần gì phải đi đâu xa. Trong khi đã có cực phẩm ở ngay trong phủ rồi. Nghĩ như thế, hai nhân vô thức liếm mờ môi của mình. Khu mặt hắn lúc nãy thật sự rất dâm đãng. Đêm hôm ấy, trong cơn mơ màng, hai nhân lại thấy cô gái ngày hôm trước đánh phòng thì mình. Cô ta có dáng người rất đẹp, nhưng khuôn mặt thì lại như chìm trong một làn sương khói bao phủ. Dù cho hai nhân có cố như thế nào, cũng không thể thấy được mặt của cô. Cậu hai à, em tới chứ cậu đi. Lại đây chứ em đi. Nối trời, cô gái lả lướt làm điều bộ chạy trốn. Hai nhân liền ngay lập tức chạy theo, miệng liên tục kêu. <cười> người đẹp à, đừng chạy, ta tới đây. Tiếng hai người rượt đuổi, cười đùa vang cả căn phòng. Hai nhân cứ vậy, khoang khoái chìm trong niềm hoang lạc với cô gái, không rõ mặt mỗi đêm cho đến khi tận trời sáng thì mới ngủ tiếp đi. Tiếng xe ô tô bóp còi inh ỏi ở ngoài cổng, một tên doanh nhân vội vã chạy ra mở cửa. Phi từ trên xe bước xuống, đã liền lập tức thật nhanh vào trong phòng làm việc của ba nghĩa. Lúc này cậu ba đang ngồi trầm ngâm một mình trong phòng. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu vả hắt lên, hằn rõ từng đường nét trên gương mặt thật thanh tú biết bao. Trên tai cậu là bức tranh đen trắng Vẽ chân dung một cô gái rất đẹp, mái mái tóc dài đen hồng, bộ quần áo bà ba giản dị, tôn lên những đường nét thiếu nữ đẹp đến nao lòng. Chi tiết lạ quyết điểm duy nhất của bức tranh là trên má phải của cô gái đó có một vết mực đậm kéo dài. Nghe tiếng phi gõ cửa, ba Nghĩa nhất bỏ bức tranh xuống dưới quyển sách trước mặt, sau đó vội vàng chỉnh lại quần áo trước khi bảo phi đẩy cửa bước vào. Vừa vào trong phòng, phi tử dốc vì chạy một đoạn khá xa từ cổng vào đến trong này. Rồi đặt xấp tài liệu xuống bàn. Cậu vào ngay vấn đề. "Cậu Ba, có mình muốn trò đợt." Dường như chiếc trợ có như thế, ba nghĩa cũng không ngồi yên, kẻ cự mình hỏi. "Ê, có gì ngồi suốt từ đầu nói, cậu phát hiện thêm điều gì rồi?" Phi tử rót cho mình một ly trà, tu luyện một hơi hết sạch, rồi đáp Mấy ngày nay đó, tôi theo lời của cậu ba đến tiệm khu nhà của ông giáo nhìn trước đây để mà dò la thông tin về vụ án năm xưa. Giống như những gì mà chúng ta đã thấy từ cái hồ sơ vụ án ở phía quang huyện cho xem đó. Dường như cái vụ đó đã được bưng kính tuyệt đối. Những người dân ở xung quanh cũng chỉ biết về vụ thảm án đó. Chứ hung thủ thì dường như không có minh mối gì. Vẻ mặt háo hức của bà Nghĩa ngay lập tức xụ lại. Nãy giờ cậu vẫn còn mình chăm chú lắng nghe Đợi những thông tin tốt lành tự vi Lúc này liền thả lỏng ra Cậu thở dài nói Mặc dù đã được xem hồ sơ dự án rồi Nhưng mà tôi vẫn có cảm giác phía quang huyện Đang cố gắng chè dấu cái chuyện gì đó Ứn đằng sau Tất cả những manh mối đều đã được ẩn đi bằng hết Trước cuộc thì kẻ nào đứng sau Mà lại có thể giật dây được cả quang huyện như vậy Thông tin này không có gì bất ngờ Vậy tại sao cậu nói là có thêm anh mối chứ? Ừ, cậu bà nói qua không sai Anh mối về vụ án đã được giấu hết Nhưng mà tôi lại hỏi được một nguồn thông tin khác Có thể sẽ giúp ích được dựa cho việc điều tra của chúng ta đó Là cái gì? Cậu bà nói đi Có một cái tin này Và trước đây chúng ta không hề biết Đó là vào thời điểm mà nhà ông giáo nhân bị sát hại Thị tứ đại công tử khét tiếng của vùng này đang là học trò tại gia của ông thầy đó. Và hai trong số họ chính là nhân nạn nhân của nhân vụ án gần đây. Và hai người còn lại chính là Ba Duy và cậu hai nhân nhà mình đó. Ba Nghĩa liền há miệng tràn ngạc nhìn. Cậu bỗng trở nên lúng túng. "Vậy tại sao không có ai nói chuyện này với tôi chứ?" "Nếu vậy thì vụ này chắc chắn có liên quan đến nhau rồi." phí gật đầu tán thành. Cậu nhìn bà Nghĩa hỏi. "Bà. Như vậy rồi cậu suy luận như thế nào về trường hợp này?" Bà Nghĩa trở vào trầm tư một hồi, mới lên tiếng nói. "Theo như vậy đó, thì bây giờ chúng ta có thể đặt ra hai giả thuyết. Một là gia đình ông cháu nhìn và những người học trò của mình. Có liên quan tới hung thủ. Và rất có thể Hắn đang muốn trả thù đại biểu đồng mối. Ờ nhưng còn hai chữ đáng chết ở hiện trường vụ án thì sao? Đây có vẻ giống như một vụ trả thù hơn đó cô Ba. Ba nghĩ gật đầu. Ừ, cũng không loại trừ khả năng này. Nhưng mà như tôi được biết á thì gia đình ông giáo nhinh ngoại ba người bọn họ ra thì không còn ai thân thích cả. Cả nhà ba người đều chết thảm như vậy. Ai sẽ là người muốn đứng ra để trả thù cho họ? Theo như hậu sơ dự án Thì sau khi họ chết Phía quan quyện đã không thể liên lạc được với bất kỳ người thân nào Để tiến hành lộ mai tán hết Thêm vào đó Cậu đừng quên là Biểu hiện cái chết của gia đình họ Là ngoại trừ của con gái là tự dẫn ra Thì biểu hiện Và chất độc nhiễm phải Hoàn toàn giống với hai vụ gần đây Và trong suốt quá trình điều tra Cũng không tìm ra được loại chất độc có là cái gì Vậy thì có thể khẳng định, cái chết của vợ chồng ông giáo và hai vụ án gần đây đều từ một khủng thủ gây nên. Chỉ có hắn mới điều chế được cái loại chất độc đặc biệt đó thôi. Tuy nhiên động cơ của hắn là gì? Nếu như theo giả thuyết đầu tiên ấy, thì sau 4 năm, tại sao bây giờ hắn mới ra tay với những con người còn lại? Và những người mà hắn giết hại không phải là người bình thường. Họ là con của những hội đồng khét tiếng nhất trong vùng. Không dễ gì mà dám dây dội như vậy đâu Ờm Chẳng còn một điều này nữa cậu ba Thanh Hồng Cô con gái của ông giáo nhìn Trước đây vốn là hoa khôi đẹp nhất ở năm kỳ này Tất cả những vương công quý tử đều muốn qua lại với cô ấy Nhưng mà chưa có ai lọt vào mắt xanh của nàng Có khi nào Là hồng nhang hòa thủy Nguyên nhân của vụ án xuất phát từ cô Thanh Hồng này hay không Ừ. Bây giờ chúng ta phải bám vào từng mảnh mối, dù là nhỏ nhất để mình lần theo cái vụ này. Tôi chưa từng nghe ai nhắc qua về chuyện anh hai á, đã từng tiểu học tại nhàu giống nhìn. Nếu như vậy thì rất có thể chính là nó, hoặc là bà Duy sẽ là nạn nhân tiếp theo mà bọn thủ nhắm tới. Không được rồi. Chúng ta không thể ngồi yên được. Nữa. Tôi phải qua phòng anh hai để hỏi thêm thông tin mới được. Vì nghe vậy, liền xua tay rồi nói. Ờ, bây giờ cũng đã muộn rồi cậu ba Chắc cậu hai đi ngủ rồi Bạn nãy đi qua tôi thấy phòng cậu ấy tắt đèn rồi Ba Nghĩa vẫn dứt khoát đứng dậy Không được Hôm nay đã là hôm 8 năm lịch rồi Nếu như thời gian mà trụng với hai dự án trước Thì chỉ hai đêm nữa thôi Hùng thủ sẽ lại ra tay Chúng ta phải hành động khẳng sống khẳng tốt Có ngày nay cậu chắc trả rồi Vì phòng nghỉ ngơi đi Mai cũng đi công chuyện cùng với tôi Bà Nghĩa nhanh chân bước ra khỏi phòng, để lại mình phi ngồi đó. Bà Nghĩa đi rồi, phi tiện tay thu dọn lại chỗ sách vở giấy tờ, bà hồ sơ cậu vừa mang về được bày bừa trên bàn. Bỗng dương bàn tay cậu khựng lại, khi phát hiện trai dưới đáy của một quyển sách đang đè lên một bức tranh. Lúc này bức tranh bị khuất đi một nửa, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt của cô gái. Vì sự sững sốc thốt lên, cậu C -c cô không thần nào không thể nào. Trời cậu Trung Trung, chút bức tranh cầm trên tay. Tay vệt mực đậm trên má vải vì kẹt cau mày. Vết mực này là dế út chạm sao? Trời ơi, sao lại giống nhau thế nhỉ? Ba Nghĩa bước nhanh trên hành lang sau hú hút. Tầm này mọi người trong nhà đã đi ngủ hết. Nên từ trên xuống dưới vắng hoe không một bóng người Cuối tháng Trên nền trời ảm đạm không trăng không sao Bóng tối nuốt dựng lấy ngôi biệt thự Tạo nên một cảm giác âm u Tịch mịch đến đáng sợ Gió từ đâu khẽ nổi lên Làm cho ba nghĩa trùng mình bị lạnh Không hiểu sao trong đầu cậu lúc này Lại thoáng nhớ tới chuyện xảy ra gần một tháng trước Khi mà Phi gặp ma ở sân giếng Cũng vào buổi tối giống như ngày hôm nay Nghĩ đến đây óng ngực đập lên liên hồi. Ba Nghĩa có bước thật nhanh về phía trước, trong lòng tự trấn an là do mình suy nghĩ vẫn phân. Từ trong bóng tối, một cái bóng đèn lảo phút trải trước mặt. Kèm theo đó là một tiếng chít lên, như xé tan bầu không khí im lặng đến nghẹt thở lúc này. Là một con vật nhỏ có thân dài nhưng rất nhanh nhẹn. Qua tiếng kêu và đôi mắt sáng quắc trong bóng tối, Ba Nghĩa liền nhận ra Đó là một con mèo. Đưa tai lên ôm ngực để giữ cho trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực bình tĩnh trở lại. Bá Nghĩa khẽ nén một tiếng thở dài. Chút nữa thôi, cậu bị dọa cho sợ chết luôn rồi. Cái bóng của con vật nhỏ vẫn dương đôi mắt sáng như lần tình của nó, nhìn chằm chằm vào anh. Miệng liên tục phát ra những âm thanh gào gào. Rồi sau đó nhảy vọt lên, biến mất trong bóng tối. Khi đá hoàn hồn trở lại, ba nghĩa bất giác trở nên sợ hãi. Cậu không dám đứng ở đó lâu nữa mà nhanh chóng trở bước tiến về phía căn phòng ngủ của hai nhân ở cuối hành lang nhà chính. Phòng của hai nhân ở cuối hành lang, cảnh đó là phòng ở của cô mợn và Út Châm. Ở khu này cũng đã tắt đèn tối om, có vẻ như mọi người đều đã đi ngủ cả. Cậu bước thật nhẹ để không phát ra tiếng động ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác. Ba Nghĩa dừng lại trước cửa phòng của hai nhân. Còn chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy từ trong phòng tiếng của hai nhân cười khúc khích, giọng đều lả lơi như đang triều hoa nguyệt nguyệt. Cánh tay của Ba Nghĩa liền khựng lại, cậu khẽ lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lưng trở về phòng mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Ba Nghĩa cố tình dậy muộn hơn một chút để có thể ăn sáng cùng vợ với những người trong gia đình. Nhưng khi bước vào phòng ăn, cậu hơi thất vọng khi chỉ thấy có mình bà Hội Đồng ngồi đó. Cất lời chào má, "Trời Ba Nghĩa gọi hỏi ngay. Ủa ba? Bà dính hai đầu sao không ăn sáng?" Bà Hội Đồng thấy có Ba Nghĩa xuống cùng ăn với mình thì cười tươi nói, "Ờ Ba tụi bay, ông đi ra ruộng. Con ta điện cắt lúa từ sáng sớm rồi. Thằng hai thì suốt từ bữa dỗ ông nội tới giờ á, nó cứ ở riết trong phòng mà đi ngủ à. Có mấy khi dậy ăn sáng giờ này đâu. Ủa. Con tưởng việc trong nơm tá điện á. Trước chuyện hai vẫn làm mà. Sau này bà lại phải đích thân đi gì? Má đó. Con hai lớn rồi, chứ không phải con rích cái đầu mà cứ chịu như vậy. Chết rồi đâm hư nữa nghe. Ai con đừng có hiểu lầm thằng hai mà tội nghiệp. Đúng là trước giờ công việc ba tụ bay á, đã là tin tưởng giao lại cho nó hết rồi. Nó còn làm rất tốt nữa là khác. Nhưng mà mấy nay nó không có khỏe trong người. Cả ngày chỉ thấy ngủ ly bì á, tới chiều tối mới tỉnh. Thân xác cũng tiêu tụy mỏi mệt lắm, nên ổng mới phải đi thai mấy bữa. Chài bữa nó khỏe lại đi thì mọi chuyện lại đâu như đó thôi. Bà Nghĩa nghe vậy thì cơ mặt giãn ra, cậu liên hội. Ô, anh hai bị bệnh sao vậy má? Mời bác sĩ tới khám chứ. Tại nó không có đau ốm gì cả. Chỉ là cả ngày lúc nào cũng thấy mệt mỏi, quẻ quải không có sức sống. Ngày nào nó cũng ngủ tới tận chiều tối mới dậy á. Chớ vài ngày thôi mà cơ thể nó tiêu tủy hốc hác thấy rõ luôn. Không còn một chút thần sắc nào hết. Mà lạ là bác trợ khám cũng có ra bệnh nữa. Chỉ nói là do lao lực mất sức mà thành Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là hết Bà thằng hai có làm gì nặng nhọc bao giờ đâu mà kêu mất sức chứ Ba Nghĩa nhớ tới chuyện hồi đêm Kẻ lắc đầu chán nản rồi nói Ây, ba Nghĩa anh không làm gì Nhưng bà tối nào đó cũng treo đùa ông bướm tới khuya Sao đà quá mất như vậy không bệnh mới lạ đúng á Ôi mà con không hiểu sao ba má lại có thể dung túng cho anh hai vậy nè Bây giờ anh gan nhiên dẫn đầu về nhà như vậy luôn. Ăn chơi trác táng tới mức có thể thành ra vậy. Chuyện này mà truyền ra ngoài, con gì lại lấy giáo gia phong được. Bà hội đồng giở buông đổ xuống, nhìn ba nghĩa ngơ ngác. Ủa, con nói gì má không hiểu. Thằng hai cả tháng nãy ở trong nhà, cô đi đâu ra ngoài đâu mà có ai theo về. Mà tính trà bày cũng biết mà. Trà ngoại quốc mắt thì sao cũng được. Chứ bậy bạ trong nhà, không quánh cho quẹ dọa. Tiệt mà má, trỏ trạng hôm qua, con qua phòng của anh hai. Nghe tiếng anh đang cười đùa khoái lạc chai trong phòng. Ấy. Bà hồi động nghe vậy, thì câu mày đâm chiêu. Rồi bà khéo buộc miệng. Dẫn người ngoài vô ha, thì chắc chắn là không có. Tại vì cha bay trước vợ ông nghiêm mà. Có một căn hùng thằng hai cũng không dám nữa. Bá đang nghĩ uh, hay là... Nói tới đây, bà dừng lại bỏ ngang câu nói giữa chừng. Bà nghĩ ở dội hỏi. Hay là cái gì bà? Hay là nó qua lại với đứa hầu người hạ não trong nhà này không? Với cái bản tính của nó trước đây, bá không tin là nó chịu ở yên trong nhà lâu tới dậy đâu. Sau câu nói của bà hội đồng, cả hai người lại trơi vào trầm ngâm suy nghĩ gia nhân trong nhà thì đông, nhưng chủ yếu là đàn ông. Có là phụ nữ thì cũng là người luống tuổi, lo việc bếp núc nhà cửa. Mấy đứa con gái thì đứa nào đứa nấy đen đúa, cả ngày lấm lem, chắc chắn không thể lọt vào mắt của hai nhân được. Chỉ còn lại con mận và Út Chàm là có nhan sắc, lại nhanh nhẹn hoạt bát, rất được lòng chủ. Trùng hợp nữa là phòng của cả hai lại ở sát phòng của hai nhân. Ba nghĩa rằng mạnh đôi đũa xuống bàn. Cái mặt bực dọc nói lớn Thật không ra thấy thống cái gì nữa rồi Bà hội đồng bỗng chốc trôi vào trầm ngâm Rồi bà buộc miệng mà buông một tiếng thở dậy Ai cái thằng Một lần chưa chừa Mà vẫn chứng nào thật nấy à Ủa Má nói vậy là sao má Má Có phải má đang giấu con chuyện gì hay không À, à không Má tiện miệng thì nói vậy thôi chưa có gì đâu dấu con chứ. Bà Nghĩa liền đổi sắc mặt nghiêm nghị, cậu nhìn thẳng vào bà hội đồng, trò nói tiếp. "Chị Tiện đây, con cũng có chuyện này muốn hỏi má nè. Từ nước này trở thì má đừng có dấu con nữa, có được hay không?" "Ờ, có có chuyện gì? Sao nay nhìn mặt bay căng thẳng vậy?" "Em..." "Đợi sau khi trước" Nhà ông giáo ninh xảy ra chuyện Anh hai đang theo học ở đó Mà không ai nói gì cho con biết gì mà Hiện giờ anh hai đang ở trong tình thế nguy hiểm đó Rất có thể anh ấy chính là đối tượng tiếp theo Mà kể gây ra những vụ ăn mạng gần đây nhắm tới Vậy nên con mong là má biết cái gì Kể hết cho con biết Để phối hợp điều tra Sớm ngày xác định được kẻ thủ ác Kể ra những cái chuyện này Bà hội đồng giả mặt thất thần bà nhìn chằm chằm vào đứa con trai. Một hồi lâu sau mới trung giọng nói. "Con biết chuyện này rồi hả?" "Má biết mà. Cái kìm trong bọc cũng sớm ngày lộ ra thôi." "Nếu con đã biết, trời còn muốn hỏi má làm gì nữa?" Tất cả thông tin đều bị bịt kín hít. Khó khăn lắm con mới lần ra được từng này thông tin thôi. Chuyện này đối với con và vụ án này rất là quan trọng nó còn liên quan trực tiếp tới mạng sống của anh hai và những người khác nữa. "Mày có biết cái gì? Xin má kể lại hết cho con đi. Có được không ạ?" "Ờ, con muốn biết chuyện gì?" "Con muốn biết toàn bộ chân tướng, ví dụ thảm án của gia đình ông cháu nhìn bốn năm về trước và tất cả những người có liên quan. Và lý do tại sao mà vụ án bị dấu nhèm đi như vậy." Bà hội đồng trân trân nước mắt, bà nén một tiếng thở dài. Đưa mắt nhìn giáo giấc xung quanh một hồi, Chu Hà giọng nói. "Tội nước này ba cũng không giấu con nữa. Thôi ở đây không tiện, theo ba về phòng đi. Ba kể tất cả những gì mà con muốn biết." Bữa sáng chưa ai kịp ăn, cũng vì thế mà bị bỏ dở giữa chừng. Ba nghĩ theo sau bà hội về phòng riêng. Đóng cửa lại không ai được phép lại gần. Không biết họ nói với nhau những gì, mà đến gần trưa Ba Nghĩa mới bước ra khỏi phòng. Ván vẻ chao đảo như vừa trải qua một cú sốc lớn. Tối ngày hôm trước, cậu có hẹn với phụ tá Phi, hẹn hôm nay đi công chuyện, cũng bỏ đó. Ba Nghĩa về phòng làm việc của mình, đóng cửa ở trong đó cho đến tận khuya. Tháng cái đã 2 ngày trôi qua, và hôm nay Cái ngày đó lại đến, ngày 30 cuối tháng. Cũng chính là cái ngày ám ảnh của biết bao nhiêu người trong suốt thời gian qua. Nếu những dự ba nghĩa suy luận là đúng, thì rất có thể vào đêm nay, hung thủ sẽ ra tay thêm một lần nữa. Và những người có thể là nạn nhân tiếp theo là bà Duy và hai nhân anh trai của bà nghĩa. Sau khi nói chuyện với bà hội đồng, thì mọi tính toán trước đây của bà nghĩa đều tạm gác sang một bên. Nhiệm vụ quan trọng nhất vào lúc này là bảo vệ tính mạng cho những người trong diện nguy hiểm qua khỏi đêm 30. Bà rất có thể vào đêm này, cậu sẽ có thêm manh mối cho những vụ án trước đó. Từ sáng sớm, bà nghĩ đã gọi phi vào trong phòng. Sau đó phi liền lái xe một mình đi ra khỏi phủ, đến tận đêm vẫn không thấy trở về. Còn phần mình, ăn cơm tối xong, cậu liền qua gõ cửa phòng hai nhân vừa bước vào bên trong, cậu ba không kiềm được mà phải thốt lên. Trời đất ơi, anh hai. Sao mấy cô mấy ngài không gặp á? Anh đã thành ra bộ dạng như thế này. Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn dầu, gương mặt hai nhân hốc hác như một người vừa trải qua cơn bạo bệnh, thập tử nhất sinh, không còn một chút sinh khí. Cơ thể mập mạp đầy đặn trước đây nay đã khô đét lại như một bộ xương. Hai con mắt trũng sâu thiếu sức sống. Quần thâm lan xuống cả hai bên má. Những bước đi của hai nhân cũng trở nên chậm chạp, đôi chân trùng trùng, mỗi bước phải bịn vào đồ vực mới có thể đứng vững được. Bành Tần của hai nhân ba nghĩa đang nghe bà hội đồng nói qua, nhưng cậu không thể nghĩ lại nghiêm trọng tới mức này. Nếu như đây không phải là vợ của hai nhân, thì chắc chắn ba nghĩa không thể nào tin được. Đây là ông anh nổi tiếng ăn chơi hách dịch của mình. Lại càng không thể tin được chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà cơ thể của hai nhân lại tan tã đến mức này. Đáp lại sự ngạc nhiên của bà nghĩa, hai nhân ngồi co rúm lại trên chiếc giường, toàn thân bất giác run lên vì sợ. Hướng ánh mắt cầu cứu về phía bà nghĩa, cậu run run giọng nói: "Chớ, chú bà, ạch không thể chịu được nữa rồi. Cô anh, cô anh giới chú bà Nhìn hai nhân với ánh mắt đầy thương cảm, Ba Nghĩa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rồi nói: "Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lại cho run rủi nhỉ? Đâu trải diem đi. Em sẽ giúp anh mà." Hai nhân đưa mắt nhìn xung quanh vẻ chừng, sau đó kéo tấm chăn phủ để che ngang người mình. Ngồi xích lại gần Ba Nghĩa thêm một chút, trời hạ giọng nói nhỏ: "C- cô ta đang ở đây." Cô ta đến đây trả thù anh Những lúc anh thức thì không sao Cứ hề nhắm mắt lại Cô ta lại xuất hiện Bất cạn kiệt sức của anh Anh sợ lắm chú ba Nhìn bộ dạng tội nghiệp lúc này của hai nhân Ba Nghĩa khẽ nén một tiếng thở dài Cô ta mà anh đang nhắc tới Là Thanh Hồng sao Câu nói của ba Nghĩa vừa dứt đi Hai nhân liền co trốn người lại, cố nhích vào ngồi gần cậu hơn một chút, giọng lắp bắp. "Là làm sao em biết?" "Có phải em đã biết hết mọi chuyện rồi không?" "Cậu ta quay lại để trả thù." "Cậu ta sẽ giết cả trong như giết thằng Tư Khanh và thằng Thế Khải." <cười> "Anh chưa muốn chết, là bà hãy cứu anh với." Nói xong, Toàn thân hai nhân lại trung lên cầm cặp. Ba Nghĩa đặt hai tay lên vai anh mình mà lắc mạnh để trấn tỉnh lại. Rồi cậu nói Anh Hai à, mình tỉnh lại. Có em ở đây rồi. Nhất định em sẽ bảo vệ cho anh an toàn. Thanh Hồng của anh đã chết từ 4 năm trước rồi. Làm sao mà còn xuất hiện được nữa? Mọi chuyện nghe má kể hết rồi. Anh có tội thì anh phải chịu sự trần trị của pháp luật. Nhưng mà trước hết đó Em muốn anh giúp để có thể tìm ra được kẻ chủ mưu đứng sau cái vụ này. Chỉ cần lôi được hắn ra ánh sáng thì tội của anh sẽ được giảm nhẹ đi rất nhiều. Nghĩa à. Đúng rồi. Đây là chú bắt anh vào tụ đi. Anh thà vào tụ. Còn hơn ngày nào cũng chịu sự tra tấn như vậy. Anh sợ anh không trụ được thêm bao lâu nữa. Đúng rồi. Đêm nay là ngày 30 rồi. Cô ta sẽ giết thêm một người đó. <cười> anh không muốn chết Anh không muốn chết đâu Trước cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với anh Bình tĩnh lại kể cho em nghe đi Em sẽ tìm cách giúp cho anh mà Thanh Hồng của anh chết rồi Không thể nào xuất hiện để hại anh nữa đâu Không không Là cô ta đó Đêm nào cũng xuất hiện ở trong căn phòng này Ban đầu cô ta khuyến rủ anh Anh chỉ tưởng là người hậu Ở trong nhà Nên đáp lại mà vui vẻ Nhưng trò đêm nào của ta cũng xuất hiện, giật cạn sức lực của anh. Cứ hệ nhắm mắt lại là trong vô thức anh lại làm chuyện đó với cô ta. Nhưng khi tỉnh dậy thì hoàn toàn không có ai cả. Kể từ ấn đã tự nhủ là sẽ không làm cái chuyện đó nữa. Nhưng cứ chìm vào giấc ngủ là anh không tài nào kiểm soát bản thân mình được. Anh vật đến mức không còn đứng vững nữa anh bắt đầu sợ giấc ngủ. Vì cô ta chỉ xuất hiện trong lúc anh ngủ thôi à. Mấy ngày nay anh không có dám ngủ. Những lúc mệt quá chập mắt một chút thì cô ta lại xuất hiện ra. Anh kêu đám người lạm tốt trật bên cạnh lúc anh ngủ. Nhưng rồi chuyện đó vẫn xảy ra. Tại vì không hiểu sao thằng người lạm ở bên cạnh cũng ngủ đi không biết gì hết. Chú ba Cô ta không phải là con người Mà là hồn ma đó Cô ta quay lại để trả thù Cô ta quay lại để mà đổi mạng đó Ba Nghĩa nghe những lời hai nhân nói Thì bán tính bán nghi Trước nay cậu vốn không tin vào những chuyện ma quỷ Nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của hai nhân lúc này Cậu khẽ lắc đầu rồi an ủi Anh hai à Bình tĩnh lại nghe em nói nè Thanh Hồng cô ấy đã chết rồi Không thể làm hại anh được nữa đâu Có lẽ anh bị ám anh bởi cái chết của Thư Khánh và Thế Khải Cho nên mới sinh ra quan tưởng thôi Chẳng phải anh bảo Cô ta chỉ xuất hiện trong giấc mơ thôi còn gì Thôi bây giờ bình tĩnh lại nè Hãy tin em Em sẽ bảo vệ cho anh mà Hai nhân đưa hai tay lên Ôm lấy đậu vẻ mặt thống khổ Cậu lắc đậu li lia, lia Trời nối như gạo lên Không Chính là cô ta mà Là hồ ma cô ta đó Cô ta chết mà không tìm thấy được đậu Cái đậu đó đêm nào cũng bay lơ lửng trong căn phòng này Cô ta đến để giết anh đó Cô ta muốn anh phải kiệt sức mà chết Chết vì chính thức dục giọng khốn nạn Mà anh đã gây nên tội ác tại đình tới như vậy <cười> Sẽ không ai thoát khỏi cô ta đâu Không ai thoát khỏi được cả Ba Nghĩa vội ôm lấy hai nhân Mà bổ về như một đứa trẻ Anh Hai à, có em đây nè Đừng có sợ nữa Cho dù cô ta có làm bất cứ thứ gì như chăng nữa Em cũng sẽ bảo vệ được cho anh mà Anh Hai à Em trai của anh là quang chánh án cơ mà Nhưng mà anh phải nghe em Sau khi giải quyết xong chuyện này Anh phải lên quang đi từ đầu thú Khai hết mọi chuyện Cho anh sẽ được hưởng khoan hồng Đó là cách duy nhất để anh có thể giải thoại được những ám ảnh Bị dồn nén trong lòng của mình Có được không? Hai nhân ngồi tựa sát vào người ba Nghĩa Gật đầu lia lẻ nói <cười> Được bà Chỉ cần không gặp lại cô ta Chú nói cái gì anh cũng chịu hết Ba Nghĩa nhìn anh triều mến Vậy được rồi Đêm nay em sẽ ở đây Để trông chừng cho anh ngủ Anh nằm xuống đây miệng tâm ngủ đi Có em ở đây rồi Không sợ cái gì hết. Bên ngoài em đã bố trí linh canh cẩn thận, sẽ không ai làm hại được anh đâu. Hai nhân nghe vậy thì thấy yên tâm được đôi chút, nhưng để đề phòng, anh ta vẫn căng thẳng thêm. Nhưng, "Nhưng nhưng mà chú phải hứa, trong lúc anh ngủ chú không được ngủ, hoặc là đi ra phổi phòng nghe." Ba Nghĩa gật đầu đầy cư nghị. Sau đó hai nhân yên tâm mà nằm xuống giường ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Ba Nghĩa kéo màn đắp lên cho anh, rồi vỗ nhẹ đưa hai nhân dần chìm vào giấc ngủ. Đã mấy ngày bị hành hạ hà cả về thể xác lẫn tinh thần, đến kiệt quệ sức lực. Lúc này hai nhân dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Làn nhìn khuôn mặt mệt mỏi đến hốc hác của anh trai, trong lòng Ba Nghĩa dấy lên một nỗi thương cảm khó tả. Cả một đời ngang dọc, không ai dám đụng tới Này chỉ vì một sai lầm, bồng bột của tuổi trẻ mà thành ra bộ dạng người không tra người, ma không tra ma như thế này, thật đáng tiếc thay. 9 giờ tối, cô mượn ngáp ngắn ngáp dài, trồi trèo lên giường đi ngủ. Không hiểu sao gần đây sức khỏe của nó không được tốt. Lúc làm việc thì không sao. Cứ về về phòng là cơn buồn ngủ ập đến, không cưỡng lại được. Có hôm nó ngủ li bì, không biết trời đất gì. Tỉnh dậy lúc nào cũng thấy toàn thân mệt mỏi nặng trĩu, như bị vật nặng đè suốt một thời gian dài. Ở phía trong gốc tượng, Út Trạm vẫn ngủ trên giường, tay mơ mễ vuốt ve cái rương sắt của mình. Có mộng lấy làm ngứa mắt lắm. Không biết trong trường của ướp chạm có chứa cái gì, mà ngày nào trước khi đi ngủ, nó cũng thấy cô ta ườm lên nó. Con mận đã nhiều lần thăm nhủ, nhất định nó sẽ phải chờ cơ hội mà mở cho bằng được để xem có cái gì quý giá ở bên trong hay không. Kể cả đêm cho đến khi đèn đã tắt hết, con mận vẫn trơ vào giấc ngủ, vẫn còn nghe thấy những âm thanh lục đục phát ra từ cái giường đó. Nếu mà như là trước đây, Chắc hẳn con mận sẽ không thể dễ dàng bỏ qua cho Út Chàm. Mà nó sẽ ngồi dậy, hách dịch làm khó dễ mấy câu. Nhưng hôm nay, nó không còn sức để gây sự nữa. Hai con mắt của nó lúc này đã díu lại với nhau, không sao mở lên được. Cả cơ thể cũng bắt đầu nặng trĩu, như có ai đó đan đè lên người, mà kì chặt thân thể nó xuống giường. Nó cứ như vậy chìm dần trong vô thức. Út Chàm ở bên giường kia vẫn vút vẻ cái rừng sắc của mình và trên miệng bất giác nở ra một nụ cười rất quái dị. Trời dần về khuya, đèn trong phòng đã tắt hết từ lúc nào. Khắp bốn bề xung quanh bóng tối đen đặc bao phủ. Giờ này mọi người trong phủ đều đã ngủ hết rồi, chỉ còn tiếng thở phì phò của con mận là vẫn vang lên đều đặn. Bây giờ cánh cửa phòng vốn đã được chốt từ bên trong không có ai mở mà đột ngột buông ra một cách nhẹ nhàng. Những âm thanh kẽo kẹt kẻ vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, càng khiến cho người khác trùng mình. Rồi một cô gái mặc bộ đồ bà ba màu sáng từ trong phòng bước ra ngoài. Từng bước đi khoan thai uyển chuyển, tới mức không gây ra dù chỉ là một tiếng động nhẹ nhất. Phòng của con mượn và Út Chàm ở ngay cạnh phòng của hai nhân Đêm nay bà nghĩa đã cho gia nhân và lính của mình túc trực canh trước cửa. Để đề phòng hung thủ nửa đêm lẻn vào xác hại cậu hai. Nhưng lúc này những người canh gác đều đã ngồi ngủ gục ở dưới đất, đầu dựa vào tường, với dáng vẻ hết sức mỏi mệt. Trên tay mỗi người vẫn còn lăm lăm đủ thứ vũ khí phòng vệ từ gậy gộc, dao và cả súng của đám lính canh. Cô gái cứ nhẹ nhàng bước qua đám lính mà không một ai phát hiện ra cha đứng ngoài lúc này mới thấy rõ được. Tất cả các phòng đều đã tắt đèn tối thui. Duy chỉ có căn phòng thờ ở góc dãy nhà là vẫn còn ánh đèn dầu le lói. Từ bên trong vang lên những âm thanh lóc cóc của người ta gõ mõ tụng kinh. Có lẽ đêm nay bà hội đồng lại tụng kinh cho đến sáng. Điều này không còn gì là lạ đối với những người trong phủ này nữa. Đêm ba mươi mỗi tháng, bà đều tự nhốt mình trong phòng thờ mà thống kinh cho đến khi trời sáng mới thôi. Ra khỏi phòng, cô gái một mạch đi thẳng ra ngoài cổng. Những tên lính canh gác ở cổng cũng đã ngủ gục hết từ lúc nào. Đêm ba mươi trời tối lắm, khung cảnh mờ nhạt. Chỉ thấy trọi bóng dáng cô gái thức ta trong bộ bà ba sáng màu. Trong bóng tối ấy, chỉ có thân hình của cô là nổi bật lên trên tất cả. Nếu có ai đó gặp cô lúc này thì sẽ kinh hồn bạc vía khi phát hiện ra cô gái có tới hai cái đầu. Phải trời, ngoài cái đầu có gương mặt xinh đẹp không một tì vết ở trên cổ kia ra thì còn một cái đầu khác lúc ẩn lúc hiện cứ nhịp nhàng ngơi lên trồi xuống theo mỗi bước chân của cô gái. Mái tóc dài như những cái xúc tu của con bạch tuộc bay lên tứ phía oai ngụy như những cánh tay ma quỷ, sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì nhào ra ngăn đường bọn họ. Cánh cổng tra vào không ai tác động lúc này cũng tự động mở ra. Ở bên ngoài đã có một chiếc xe kéo đợi sẵn từ bao giờ. Một người đàn ông trung niên, lùn, mập mạp, trời tối nhưng ông ta vẫn đội cái nón bèo, lụp xụp che mất nửa khuôn mặt. Hai người khẽ gật đầu chào nhau. Sau đó cô gái nhanh chóng trèo lên xe ngồi. Cái đầu thứ hai của cô vẫn bày lơ lửng ở phía sau lưng. Chiếc xe lăn bánh, dần mất hút trong màn đêm đen đặc. Cánh cửa sau lưng lại tự động đóng lại, như chưa từng có ai mở ra bao giờ. Con mận đang ngủ say thì bị đánh thức bởi chính những âm thanh ọc ọc ở trong bụng của mình. Không biết hồi tối ăn nhầm cái gì. Mà bây giờ bụng của nó cứ sôi lên, quặn thắt từng cơn. Nó mở mắt ra nhìn ra bên ngoài. Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn. Ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng, khiến cho nó lờ mờ nhận ra trời đã bắt đầu tảng sáng. Tiếng mõ từ phòng thờ vẫn vọng lại từng nhịp đều đều, đều đều. Nó muốn đi vệ sinh, nhưng lại nhớ ra bên ngoài đám lính canh gác túc trực ở ngay cửa. Mà muốn ra được nhà xí thì phải đi qua sân giếng. Nơi mà trước đây nó đã từng nhìn thấy cái đầu lâu cô gái treo ngược trên cây xoài. Kể từ hôm đó, cô đánh chết, nó cũng không dám một mình ra ngoài vào buổi tối. Kể cả ban ngày, mỗi lần đi qua gốc cây đó, nó vẫn phải trùng mình nổ cha gà, khi nhớ đến những hình ảnh kinh dị mà nó đã thấy. Cơn đau bụng khiến cho nó không thể nằm yên chờ đợi tới sáng nữa. Nó liền quay qua góc phòng, nơi có cái giường của Út Trạm mà gọi. "Trạm, dậy đi. Dậy tao nói cái này nè." Không có ai đáp lại lời nó. Cái Út Trạm vẫn ngủ say chưa tỉnh. Nó cất giọng gọi lớn hơn. "Trạm, tụi nghe tao gọi không? Dậy nhanh lên." Bụng nó bắt đầu sôi lên biểu tình. Không thể nằm yên nữa. Nó ôm bụng lơm cơm ngồi dậy Phía dưỡng của Úc Chàm vẫn hoàn toàn im lặng Không có phản ứng gì Thắp ngọn đèn dầu lên Ánh sáng khiến nó trông rõ hơn mọi thứ ở trong phòng Phía góc phòng Cái dưỡng của Úc Chàm vẫn nằm im liềm ở đó Không có động tĩnh Từ từ tiến lại Đưa tay giật văn cái mền xuống Con mần gọi lên Nè Úc Chàm, bộ bị điếc cái gì? Nó giở câu thì nó chợt ngừng lại. Bởi bên dưới lớp chăn kia không hề có úp chằm, chỉ có duy nhất cái trường sắt nằm lặng lẽ im lìm. Cái câu hay hàng lông mày lại có mẩn tự lẩm bẩm một mình. Lạ gì? Trời còn chưa sáng một con này đi đâu rồi? Nhưng trời nó lại tặc lưỡi, tự tự trả lời chính bản thân mình. À phải rồi. Có lẽ nó cũng giống như mình. Ăn trúng cái chị nên đã bụng dậy đi dị sinh. Mình ở đây đợi nó vô. Trời bắt nó dẫn mình đi vậy. Trời toang cảm thấy ngón đen, tiếng về phía cửa chợ úc chạm quay lại. Nhưng trời nó bỗng dưng khự người. Đu bắt ánh lên đệ tinh quái. Cái miệng nó nhếch sang một bên. Nó cười đắc chí, đặt ngọn đèn dầu kia sát vào cái giường của úc chạm. Một lần nữa. Nó giật tung cái mền trên giường bước xuống cuối đường dựng. Để lộ ra cái rương sắt mà Út Trạm vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Hai tay đang vặn vào, nhau, vặn qua vặn lại. Có mận cười cười nói: "Hay lắm. Để tao coi bên trong có cái gì mà mày giữ khư khư như vậy." Cái rương không có khóa. Đến con mận cũng phải ngạc nhiên. Bởi lẽ ngày thường lúc nào Út Trạm cũng giữ gìn rất cẩn thận, không cho ai đụng vào giống như là nó giấu cả một kho báu ở bên trong. Ấy vậy mà bây giờ cái trường không hề khóa, mà trong phòng lại chỉ có mình con mận thôi. Chẳng chẳng phải là chính ông trời đã muốn cho nó khám phá bí mật của Út Tràm rồi hay sao? Cẩn thận đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Nơi cánh cửa tra vào vẫn đang đóng chặt. Thấy không có động tĩnh gì. Chắc mẩm Út Tràm vẫn chưa vào ngay. Nên con mận càng cảm thấy yên tâm hơn với ý nghĩ đó của mình và chẳng hiểu sao. Lúc này cơn đau bụng ban nãy đã biến đi đâu mất. Trong tâm trí của nó lúc này thôi thúc bản thân hãy mở cái giường ra. Hãy khám phá xem rốt cuộc úc chạm giấu cái gì ở trong đó. Chờ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên nắp giường, rồi đẩy mạnh nó lên trên. Cái nắp liền theo đà bật lên ngay sau đó. Con mận tò mò đưa mắt vào bên trong. Thì hỡi ơi, thứ mà nó nhìn thấy khiến cho nó sợ tới tê, tê cứng cả người. Có lẽ trong cả cuộc đời, đây là hành động dại dột nhất mà con mận từng làm ra. Khi cái nắp trường vừa bung lên, cũng là lúc đập vào mắt con mận một hình ảnh quá sức hải hùng. Bên trong cái trường chính là cái đầu của Út Trọng. Cái đầu được đặt ngay ngắn, nằm gọn trong cái hộp với tình trạng ngửa mặt lên trên. Hai con mắt trắng dã mở to hết cỡ. Cái miệng đang nở ra một nụ cười quái dị, rộng hoác tới tận mang tai. Mấy tóc dài rũ trôi ở khắp nơi, đan ngoe ngoải như những con côn trùng bò lúc chút ở trong rừng. Con mặn chỉ kịp thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Trời thay quáng tính, nó đưa tay kéo ngược cái nắp trường trở lại, với hy vọng không phải nhìn thấy cái cảnh tượng kinh dị này nữa. Nhưng nó đã chậm một bước. Từ trong rừng Những loạn tóc như những con trắng con rết Đã bò trường ra ngoài Chúng đã kịp giữ chặt lấy nắp trường Trước khi con mận đóng nó lại Những sợi tóc đó còn chạm cả vào tay nó Có cảm giác lạnh lạnh nhồm nhột Khiến cho nó rút tay lại ngay Con mận bước thụt lùi tận bước trời xa cái giường Lúc này những sợi tóc đã tràn bò ra đèn ngoài giường Sau đó kéo theo cả cái đầu Dần đứng dậy Cái đầu bay lơ lửng lên trên không trung. Những sợi tóc cứ thế ngoe ngoải như những cái xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ, liên tục thay đổi thành những hình tượng hết sức kỳ dị. Cấp căn phòng bắt đầu vang lên tiếng cười khanh khách. <cười> "Chạy đi đâu? Mặn à? Chẳng phải mày muốn nhìn thấy tao hay sao? Lại đây, lại đây chơi với tao." cậu mặn sợ quá, lấy hết sức bình sinh quay người toang bỏ chạy ra ngoài. Bư chạy nó vừa lẩm bẩm trong miệng. "Không không, cứ có, có ai cứ cứ cứu tôi dậy, cứu cứ, cứu tôi." Nó cố sức gọi thật lớn để đám lính canh bên ngoài có thể nghe thấy. Nhưng không ai đáp lại lời của nó cả. Khi nó chỉ còn cách cánh cửa tra vào vài bước chân, thì bất ngờ cái đầu lâu có hình dạng khuôn mặt của Út Trạm bay lướt qua đỉnh đầu chắn ở ngay cửa. Khuôn mặt cô gái lúc này đã biến đổi một cách kỳ dị, vặn vẹo méo mó rất đáng sợ. Cô ta cười lên một cách quái chí trở nổi. <cười> "Chạy đi đâu? Chẳng phải rất muốn gặp ta hả? Gặp rồi sao lại bỏ chạy như vậy?" Cô mận đã bị chặn mất lối ra, rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ra ngoài không được mà chạy vào trong thì đi vào ngõ cụt. Nó sợ hãi ngã quỷ trên nền đất Nó bò giật lùi lại phía sau Miệng liên tục gội lấn Trời, có ai không? Có ai bên ngoài? Lâm ơn cứu mạng với Cái đầu lại cạn cười lên to hơn Gội <cười> nữa đi Gội to lên Xem có ai tới cứu mày hay không Gội lớn lên nữa đi Cái đầu lừ lừ tiếng sát về phía con mận những lọn tóc quen ngoẩy trường bò trên khắp mặt nó. Khi mà mặt đối mặt với cái đầu lâu kinh dị kia, con mận đã đạt tới ngưỡng sợ hãi cuối cùng. Nó ngã lăn trên đất, trời ngất liệm đi, không còn hay biết gì nữa. Mở cửa! Cấp cấp! Mở cửa đi! Tiếng đập cửa trầm trầm từ bên ngoài Một người gia nhân gần đó Nhanh chân chạy ra mở Vừa mở cửa hắn vừa nói Ừ! Ai ngoài đó gì? Bộ trái nhà hay sao mà làm ầm lên gì? Ở bên ngoài là một người lính tay Dắt theo một chiếc xe đạp Mới sáng trà mà hắn đã thở hồng học Cương mặt ướt đẫm mồ hôi Có vẻ như hắn vừa đi một quảng đường xa tới đây Bừa thấy tên gia nhân mở cửa, hắn đã sốt sắng nhìn vào bên trong sân, rồi lớn giọng hỏi: "Ngài chẳng nắng có nhà hay không? Tôi có việc gấp lắm, cần tôi báo." Người gia nhân đưa tay lên miệng, làm điều bộ tra hiệu im lặng, vẻ mặt bối rối. "Ừ, chẳng hay ngài cần tìm cậu ba nhà tôi á, có việc gì gấp hay không? Nếu không gấp thì chịu quay lại nghe. Cậu ba với bà thức cả đêm hôm qua, tới sáng nay vừa mở chập mắt được chút à. Xin đừng có làm ồn." đánh động hai người tỉnh giấc. Không có được, cậu vào gọi nghe quản tránh án cho tôi, đêm qua là có người chết rồi. Người lính tay vừa nói, vừa dắt hẳn cái xe đạp vào trong sân, điều bộ vẫn giữ nguyên sự gấp gấp. Cậu người làm nghe vậy, biết có việc quan trọng, không thể chậm trễ, liện tức tốc chạy vào trong thông báo. Ba Nghĩa cả đêm thức canh cho hai nhân ngủ, sáng ngày tra mọi chuyện trở lại bình thường thì mới yên tâm mà chớp mắt một chút. Nghe tên người làm báo tin, liền tức tốc theo chân cậu ta chạy ra ngoài cổng. Nơi tìm lính Tây ban nãy vẫn còn đang đứng chờ. Cô mợn nghe tiếng ồn ào bên ngoài, cũng giật mình ngồi bật lên. Nó ngơ ngác nhìn khắp xung quanh căn phòng. Ánh nắng đã tràn vào khắp mọi ngõ ngách. Đưa tay lên bộ vũ trắng. Nó nhớ lại chuyện đêm qua. Đầu nó lúc này đau như bố bổ. Đảo mắt về phía giường của Út Tràm Cái rương sắc vẫn nằm Chỉm chệ trên giường Đè lên trên đó là chăn gối của Út Tràm Đã được gấp gọn gàng như mỗi khi Rõ ràng những gì Nó nhớ được là vào đêm qua Khi mà nó ngất đi Là nó đang nằm ở dưới đất Nhưng bây giờ nó lại đang nằm trên giường Mọi thứ chỉ còn lại Là những mảnh ký ức mơ hồ Như có như không Để nào Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi hay sao phải rồi. Thì trà chỉ là một giấc mơ mà thôi. Vậy mà cái cảm giác sợ hãi tiếp tục cùng ấy, đến lúc này vẫn còn làm cho con mận ớn lạnh. Rồi như nhớ trà còn việc phải làm. Nó vội vàng tụt xuống đất, chạy ra ngoài cổng, nơi có rất đông gia nhân, người ăn kẻ ở trong nhà tập trung ở đó. Sao, có chuyện gì? Lại chích. Vừa ra tới nơi, bà nghĩa đã sốt sắng hỏi người lính cúi đầu kính cẩn chào, chờ vào ngay vấn đề. Hắn nói bằng cái giọng run run, bẩm rằng cho nắc, đêm qua cậu Ba Duy bị sát hại rồi. Ba Nghĩa chào Đảo sau câu nói đó, vô vật mà hỏi lại. "Cười đó sao? Ba Duy chết rồi? Chết lúc nào?" Ở đâu? "Vì sao mà chết?" "Không thể nào được. Đêm qua ta đã cho người đi bảo vệ phủ nhà hội đồng dính rồi mà. Chuyện này làm sao có thể chứ?" và bỗng ngày. Sáng nay người ta phát hiện ra cậu bạn Duy đã chết ở trong một căn phòng cho khách thuê trọ trên phố huyện. Nhận được tin đó, công tất tốc về để báo cáo với ngài ngay. Đợi phía quan chức án đến mới tiến hành khám nghiệm hiện trường. Câu qua bỗng dưng ngày, cho bây giờ phải qua nhà ông hội đồng Dĩnh báo tin nữa. Ba Nghĩa nghe vậy, liền vẫy tay ra hiệu cho hắn đi lo công việc của mình. Cậu còn vặn với theo. À, sáng thì người qua phủ hội đồng Dĩnh Thì về ngươi báo tin giúp cho Cầu Phi, phụ tá của ta biết. Dặn cậu ấy lập tức đi hiện trường dự án gặp ta, có biết chứ? Tên lính khẽ trả một tiếng, rồi trèo lên xe đạp đi mất. Ba Nghĩa quay lại phía đám người làm, vẫn đang đứng sau lưng mình. "Mau chuẩn bị xe, ta cần đi gấp với Bỉ Dật." Trời chưa kịp đợi trả lời, cậu tất tả quay trở về phòng, để mặc cho lũ gia nhân đứng như trời trồng ở dưới cổng. 10 phút sau Ba Nghĩa trở ra. Cậu đã mặc trên mình bộ đồ tây màu vàng kem lịch thiệp. Bên trong là áo sơ mi trắng, đi giày tây và xách theo một cái cặp táp da đen bóng đựng những giấy tờ quan trọng bên trong. Trở ra ngoài, thấy đám người làm vẫn nhốn nháo đứng bàn tán ở trước cổng, lại không thấy xe đâu, cậu bực mình quát: "Bộ không nghe thấy tôi nói cái gì hay sao? Sao chưa ai chuẩn bị xe vậy?" Một tên người làm khúm núm thưa: ờ, "Dạ, bấm cậu bất chợt." Bằng nãy cậu đi dội quá con chưa có kịp thưa Xe hơi của nhà ông hội đã đi thăm ruộng từ sáng rồi Còn xe của cậu thì cậu Phi cũng đi từ hôm qua chưa có vậy Bây giờ trong phủ không còn xe Ba Nghĩa khẽ nén một tiếng thở dài Hồi nãy dội quá Cậu còn chưa nghĩ tới vấn đề này Trong phủ có hai chiếc xe hơi Nhưng hiện tại đều đi vắng hết rồi Còn chưa biết tính như thế nào Thì ánh mắt cậu dừng lại ở trước cái xe kéo Đặt ở góc sân cách đó không xa Bên cạnh đó là Dì Nhu và Úc Chàm Đang lần dở từng nãy chuối trên xe xuống Đựng vào cái thúng đặt ở dưới sân Có vẻ như đây là người tá điện Vẫn thường mang chuối đến bán Ở trong phủ Tiến lời gần chiếc xe Bà Nghĩa hỏi Chú à, chú có chạy xe kéo không? Người đàn ông với tân hình mập mập Cái nón bèo che mất đi nửa khuôn mặt Đang cầm cụi xếp chuối Nghe hỏi tới mình thì dừng tay Ông giám nhìn thẳng mặt cậu ba. Kương mặt vẫn cúi rằm, núp dưới cái nón rộng vành. Ông ta kính cẩn đáp. "Hở dạ bẩm ngài. Tôi không phải là phu xe. Tôi chỉ đến để giao chúi theo đúng lịch hẹn với phủ nhà thôi. Nhưng mà bây giờ, ta đang có việc cần đi gấp. Trong phủ lại không có xe. Bây giờ cũng không biết đi đâu để mà kiếm xe kéo ngay được. Chú đưa ta đi đi, ta sẽ trả công hậu hĩnh cho." Ừ, chuyện này à... Người tá Điền còn đang ấp úng Chưa biết xử lý sao cho đặng Thì một người làm trong nhà đã vội chen vào À Ông có biết người trước mặt mình là ai hay không vậy Là quang tránh án Nhận lệnh của quang tổng đốc về đây điều tra án đó Bây giờ quang lớn đang có gì cần nhờ Đó là phút của ông Dám tự chối cứ cẩn thận cái đầu trên cổ của ông đi Người kia nghe vậy Thì sợ hãi chấp hai tay lại Mà lại băng nghĩa "E già con không dám, con không dám. Hoàng lớn cần đi đâu, con đưa ngài đi. Xin hoàng lớn tha cho cái mạng già này." Ba Nghĩa nghiêm nghị, hắn giọng khẽ liếc tên người làm lúc nãy. Hắn ta thấy vậy thì lập tức lặng im đi, không dám nói thêm bất cứ lời nào nữa. Chờ cậu quay qua phía người ta điền, vẫn đang cúi gằm mặt xuống dưới cái vàn nón mà từ tốn nói. "Chú không cần phải sợ đâu. Ta đang cần lên trên phủ huyện." cách đẩy chưa tới một giờ kéo xe. Đưa ta tới đó, ta sẽ trả công đầy đủ, đừng có sợ. Người tá điền chỉ biết cúi đầu dâng lệnh. Cùng với dìu nhu và Út Trạm, nhanh tay chuyển hết số chuối ở trên xe đặt vào trong thùng. Những người làm bên cạnh đó cũng súng lại, mỗi người phụ một tay cho nhanh. Công mận theo chân ba nghĩa ra từ nãy tới giờ, vẫn cứ đứng yên một chỗ, theo dõi mọi chuyện. Lúc này nó liền chỉ cho Út Trạm Mặt cười lớn Ê, Út Tràm Mới sáng ra mày đã lê la cái số sỉnh nào Mà quần áo lắm lem bẩn thiểu vậy Mày không có mặt mũi gì thì chết Nhưng đó là con hậu triên của cậu ba Thì cũng phải giữ thể diện cho cậu chút chết Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Út Tràm Lúc này cô mới để ý thấy Ở phía sau vạt áo bà ba của mình Có một vết bẩn khá lớn màu đen Như là lọ nồi Có vẻ như cô du tình ngồi lên chỗ nào có mực Hay là thằng bếp thì phải. Chích vẫn lan rộng tới hết cả phần tà áo sau, nổi bật lên trên lớp vải áo màu xanh lá mạ, quả thật trông rất khó coi. Dì Du đứng bên cạnh đó liền nhanh tay phủi áo cho cô, miệng thì nói: "Ủa, sáng giờ con chưa vô bếp mà, chắc dính mực ở trên phòng cậu ba rồi. Để dì coi, cái này coi bộ khó giặt à." Nhưng rồi, bà lại khựng câu nói lại giữa chừng. Khi mà bà vừa chạm vào vạt áo của Úc chạm Thì tay của bà cũng dính đậy cái tứ chất màu đen đó Hơn nữa theo lực bà phủi lên cái áo Từng mảnh đen nhỏ ly ti Thì nhau trôi xuống Dì Nhu khẽ cười xòa Rồi reo lên <cười> Hên quá à Chỉ là thang bếp thôi chứ không phải mực Đây nè Phủi cái nó sạch đi nè Còn dơ hết tay gì đây nè Cứ tưởng mực là phải bỏ phía cái áo rồi đó Thôi không sao Không Bỏ đó gì làm hết cho. Con vô trong thái độ ra, tôi đem giặt luôn đi. Chứ để lâu cũng khó giặt sạch à. Sáng giờ chưa có vô bếp, mà cô chừng ngồi trúng chỗ nào có than không biết nữa. Cúc Tràm vẻ mặt lúng túng, tím khừ khừ lấy cái vạt áo bẩn của mình. Khuôn mặt căng thẳng, như đang suy nghĩ cái gì đó mông lung lắm. Cô khẽ dạ với dì nhu một tiếng. Trời cúi đầu chào ba nghĩa. Sau đó đi một mạch về phòng của mình. Mọi người sau đó cũng giải tán, ai lo làm việc của người đó. Dù chỉ có cái chuyện chết bất thường của Ba Duy, vẫn được người ta rỉ tai nhau, bàn tán không ngớt. Trở chưa đầy 1 tiếng sau, Ba Nghĩa đã có mặt tại quán trọ nơi người ta phát hiện ra thi thể của Ba Duy. Cũng là hiện trường xảy ra vụ án mạng. Giống giống hệt như cái chết của Tư Khánh. Ba Duy được phát hiện nằm ở trên giường, cơ thể chằng chịt vết cào xé vang thăng tím bầm, máu từ mắt, mũi, miệng trào ra, lúc này đã khô cứng lại từ bao giờ. Bà Kỳ dị hơn. Đó là trên miệng cậu ta, bỗng nở ra một nụ cười hết sức mãn nguyện. Trên bức tường bên cạnh cũng được viết ngoạc ngoạc hai chữ: đáng chết. Cái chết của bà Duy lại được kết luận là do trúng độc mà ra. Loại chất độc này giống hệt với những vụ án trước đó hung thủ đã tra tay với cùng một thủ đoạn. Chỉ có điều, xuất hiện thêm một điều kỳ lạ tưởng chừng đến vô lý trong vụ án này. Đó là khi mà hung thủ tra tay sát hại ba duyên, trong phòng vẫn còn có sự xuất hiện của một người nữa. Đó là cô đào Xuân Nương, người giống được ba nghĩa bao nuôi mấy lâu nay. Khi ba nghĩa và những người có chức trách đến để tiến hành kiểm tra nghiệm thu hiện trường, gặp gỡ nhân chứng lấy lời khai thì cô đạo xuân nương vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn cực độ. Theo như lời cô ta kể lại, bà Duy đã bao chỗ này cho cô ta ở đây được khoảng 2 tuần rồi. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, mọi chuyện vẫn còn bình thường. Cả đêm cô không nghe thấy dấu hiệu gì bất thường. Cho đến sáng nay tỉnh dậy, cô mở mắt ra và thấy cậu Ba Duy nằm bên cạnh chết từ lúc nào. Bầu dạng vô cùng kinh dị. Lúc ấy cổ ta mới sợ hãi mà hét toáng lên, gọi người bên ngoài tới. Mới nghe qua, ai cũng cảm thấy lợi của Xuân Nương là không đáng tin. Bởi lẽ không thể nào có chuyện ba duy bị sát hại giả man như vậy ở ngay bên cạnh mà Xuân Nương lại không hay biết gì được. Nhưng cho đến khi lấy lời khai của chủ nhà trọ, những vị khách ở các phòng bên cạnh nhân viên trực ngày hôm đó thì đều nhận lại câu trả lời là không ai hay biết chuyện gì. Đây là ở trung tâm phố huyện Sầm Út, lại gần những tụ điểm ăn chơi khét tiếng của lũ công tử tiểu thư nhà giàu. Nên khu nhà trọ cũng rất bề thế, có tới mấy chục phòng. Phòng của bà Duy ở trên tầng 2, muốn lên được phải đi qua cầu thang ở tầng 1. Đời đầy có bạn tiếp khách của nhân viên nhà trọ. Lúc nào ở đây cũng có người túc trực để đón khách ra vào cũng như khách trả phòng. Theo lời nhân viên trực ban hôm qua kể lại, đến quá nửa khuya. Ngoài đường không còn một bóng người. Đoán chừng tâm này cũng không có thêm khách nữa, cậu ta mới trốn vào trong phòng nghỉ người, giao mọi chuyện lại cho hai người gác cửa. Hai người gác cửa thì khẳng định chắc như đinh đóng cột, là sau khi người nhân viên trực về phòng cả đêm cho đến khi phát hiện ra thi thể của bà Duy thì không có ai xuất hiện ở khu vực sảnh trà vào nhà trọ. Ở đây tính tiền phòng cả đêm đến sáng không tính theo giờ. Nên hậu hết cả tháng sáng ngày tra mới trả phòng. Lúc này nghi vấn lớn nhất được đặt ra là có thể hung thủ chính là một trong số những khách trọ đêm hôm qua ở căn nhà này. Từ sau khi phát hiện ra thi thể của Bao Duy, người ta đã ngay lập tức phong tỏa cả căn nhà, không cho ai được phép rời đi khi chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng và chủ nhà trọ giá soát một lượt giấy tờ sổ sách, đối chiếu với số lượng người còn lại trong căn nhà lúc này. Thì đúng là tất cả khách trọ từ đêm vẫn đang còn ở đây, chưa có ai rời đi. Đa phần bọn họ đều là những vương công quý tử hoặc những người có chức sắc ở quanh vùng. Số còn lại là đào hát hoặc là gái làng chơi ở các tụ điểm ăn chơi nhảy múa. Chứ con gái tiểu thư nhà danh giá không ai ra ngoài cả đêm mà không về nhà như vậy cả gọi phải nói. Tất cả những người có mặt đều bàn hoàng kinh hãi về cái chết của bà Duy như thế nào. Có lẽ người sợ nhất phải kể tới là Xuân Nương, người ở cùng phòng với cậu ta. Cũng chính là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc. Lúc ba nghe tới, cậu ta vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, ngồi thụp trong góc nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Từ đầu tới cuối, cậu ta chỉ nhớ được đêm trước khi đi ngủ. Ba Duy vẫn khỏe mạnh bình thường. Đến khi cô mở mắt ra tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì đã thấy cậu ta nằm đó, thi thể chẳng dịch vết thương. Còn lại tất cả mọi chuyện, cô đều không hay biết gì, rằng ai đã ra tay, hoặc là ba Duy đã bị đầu độc chết như thế nào. Tất cả cho đến hiện tại vẫn chỉ là một bí ẩn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của dự án Dream 30, đồng sáng tác bởi Lê Như Tiên và Nguyễn Xuân. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 vào chiều ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày ăn lành.